Nhìn gương mặt trắng bệch vì kinh ngạc của Úc noãn tâm không chớp mắt, đôi mắt sẫm màu vốn lạnh lẽo kia lại đẹp cực kỳ khiến nàng không thể né tránh, khuôn mặt không chút biểu tình nào của hắn lại toát ra sức hấp dẫn chết người, môi của hắn công thành một đường, càng rỡ mà nhìn thẳng vào vẻ kinh ngạc cùng hoang mang của nàng, dường như trong đôi mắt kín như bưng có ẩn chứa một bí mật khiến nàng không dám thăm dò, hắn, sao hắn lại đến đây, hoắc tiên sinh, dường như vị khách nữ đã biết trước, vội vàng bước lên, hoắc thiên kình đứng lại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 Ý cười xấu xa từ từ lan ra trong mắt hắn Hôn lễ của tôi và Noãn Tâm sẽ tổ chức vào ba ngày nữa Hả? Úc Noãn Tâm ở trong lòng hắn kêu lên một tiếng Đôi mắt đang tuyệt vọng bỗng trừng to Nhưng tiếng kêu của nàng còn không đủ để nghe thấy Bởi vì giờ khắc này Tiếng kêu của mọi người càng lớn hơn Những lời nói vọng vo rất bất ngờ này lại khiến cả hội trường ồ lên Thiên Kình, Ngón tay của Úc Noãn Tâm cũng rung lên Ngay sau đó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 nhưng nhìn vẻ mặt càng ngày càng bất mãn của Anna Winset thì nàng cũng không vui nổi để bà xem xem hoặc lão phu nhân lại có vẻ cực kỳ hứng thú cùng với vẻ thịnh nộ của Anna Winset hình thành hai thái cực đối lập rất cực đoan bà cầm lấy tạp chí đầu tóc xoăn xoăn rung lên theo tiếng hô cháu nội của bà đúng là còn đẹp trai hơn cả những ngôi sao năm này nhìn hình ảnh hai đứa đứng bên nhau xem đúng là trời đất tạo nên một đôi từ đẹp rất đẹp Hoắc Thiên Kình cười rất đắc ý duỗi cánh tay ra không chút cố kỵ mà ông lấy cô gái bên cạnh gương mặt anh tuấn mang theo vẻ hạnh phúc rất ám mùi nghe thấy không chúng ta là một đôi do trời đất tạo nên thiên kình đừng đùa nữa út noãn tâm cẩn thận mà liếc trộm anna winsett một cái tay khẽ đẩy hắn ra quả nhiên bộ dáng thờ ơ của hoác thiên kình đã khiến cho lửa giận đang ẩn nấu của anna winsett bỗng bùng lên thiên kình con đã là người hơn 30 tuổi đầu rồi mà sao còn có thể làm ra những chuyện ấu trĩ như thế hoác thiên kình buông dao nĩa xuống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 Giống là như ánh đuốc cuối cùng cũng bị dập tắt Rốt cuộc trong mắt mất đi ánh sáng Nếu tôi đã dám đối mặt với anh Thì cũng đã biết sẽ thế này Chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi Tôi chỉ muốn biết Hoác Tổng Tài muốn trừng phạt tôi thế nào đây Hoác Thiên Kình lại tự người vào sofa Lạnh lùng mà nói Thật ra khi cô hãm hại Ngu Ngọc Nếu biết dừng tay lại thì sẽ không ép tôi phải điều tra tiếp Ngu Ngọc, người đàn bà này giỏi về gian kế Tôi từng cảnh cáo cô ta đừng đụng đến út noãn tâm Nhưng cô ta không nghe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 Giọng nói trầm thấp lộ vẻ lạnh thấu xương Nếu luận về tàn nhẫn thì sao tôi có thể bị được với Phương Đại Tiểu Thư cô chứ Trong vòng một năm mà có nhiều người chết thế Hoắc Thiên Kình tôi thật cam nguyện chịu thua Phương Nhan không khỏi cười lạnh Trong mắt lộ vẻ trào phúng Đường đường là tổng tài của Hoắc Thị mà nói mình trong sạch như thế Thật là tức cười Lúc trước khi anh cướp đi út noãn tâm Thủ đoạn không đê tiện sao Anh có biết lăng thần đau khổ thế nào không Anh ấy thà là mình chịu khổ cũng không muốn làm tổn thương út noãn tâm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 em rất muốn mất đi trí nhớ, bởi vì em không muốn hận anh. Noãn, Hoắc Thiên Kình cả kinh, dường như hắn phát hiện được vẻ quyết liệt trong lời nói của Úc Noãn Tâm, đừng làm khó cho Phương Nhan, cứ coi như em cầu xin anh lần cuối. Úc Noãn Tâm nói xong câu này, lạnh lùng xoay người bỏ đi. Bạn đang đọc truyện tại truyện Phun, veduc về veduc chấm truyện Phun thê thô động tác xoay người của nàng, một giọt nước mắt thuận thế rơi vào tay Hoắc Thiên Kình, gần như nóng bỏng đến nỗi sắp hủy diệt trái tim hắn. Noãn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 Nàng thà rằng dùng một cách khác để kết thúc tất cả những đau khổ, noãn, hoác. Thiên Kình thấy nàng đứng sừng sững trên lầu, giọng nói trầm thấp lộ vẻ vô cùng dày dặt cùng khẩn trương khác thường. Hắn vừa muốn bước lên thì đã bị giọng nói lạnh lùng của út noãn tâm cắt ngang, đừng bước lên, noãn, em xuống trước đi, như thế làm anh rất lo lắng. Giọng của hoác thiên Kình có vẻ sốt ruột, ngay cả đôi mắt vốn rất thờ ơ kia cũng lộ vẻ lo lắng cùng khẩn trương rất rõ ràng, tả lăng thần đứng giữa cầu thang cũng không dám hó hé một tiếng.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 Đôi môi tái nhợt vô thức trung run một chút, Thiên Kình, trong thời gian không thích hợp, yêu sai một người là một bi kịch đúng không? Noãn, anh biết em không thể tiếp nhận sự thật này, em có thể hận anh, nhưng đừng dặn vặt mình có được không? Tim hoác Thiên Kình như xe lại, đau dớn không nguôi, cút Noãn tâm khẽ lắc đầu, em từng nói em không muốn hận anh nữa, thật sự rất mệt. Noãn, Thiên Kình, tại sao phải gạt em? Thật ra, nếu anh nói sự thật cho em biết thì tất cả sẽ không trở nên thế này.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 Anh từng nói mạng anh là của em Chỉ cần em muốn thì hôm nay nó sẽ là của em Anh sẵn sàng dùng mạng của mình để đổi lấy sự an toàn của em Một câu nói khiến cho tất cả mọi người đều nín thở Chỉ có một người là nhíu chặt mày, Người đó chính là tả lăng thần Sao anh lại không muốn như vậy chứ Vì Út noãn tâm Anh tình nguyện trả giá tất cả Đáng tiếc Mãi cho đến hôm nay Rốt cuộc anh mới hiểu thì ra trong mắt Út noãn tâm chỉ có một mình Hoắc thiên kình Đúng là anh đã phản bội tình yêu của bọn họ Mà nàng cũng đã hoàn toàn yêu Hoác Thiên Kình mất rồi Tất cả đều trở nên không thể khống chế Cúc noãn tâm nghe lời của Hoác Thiên Kình xong thì cười nhẹ Giống như là nở ngàn đóa hoa Thiên Kình, em thật sự rất muốn bị anh giấu giếm cả đời này Không biết gì cả Nhưng đáng tiếc, đến nước này Anh và em đã không thể trở lại như trước nữa Nàng nhìn hắn, trong mắt toàn là vẻ bi thương Nhưng lại mơ hồ lộ ra vẻ thư thái Sao em có thể nở để anh chết vì em chứ Em yêu anh, yêu đến nỗi không còn gì nữa Cho nên, em chỉ muốn giữ lại những kỷ niệm đẹp nhất Giọng của nàng ngày càng nhỏ, vang vọng trong không khí Trong trẻo cực kỳ, lòng ngực khoác thiên kình như bị đập mạnh vào Đột nhiên, hắn cảm nhận được một sự bất an rất mãnh liệt Vừa muốn mở miệng thì đã nghe thấy tả lăng thần hét lên một tiếng thảm thiết Noãn tâm, đừng, một bóng dáng màu trắng như tuyết từ trên lầu rơi xuống Làng váy đung đưa, đôi má tái nhợt của cô gái nở nụ cười nhật nhạt Bị áo trắng tung bay che phủ đẹp như hoa quỳnh rơi lả tả giữa không trung tất cả mọi người đều bị tình cảnh này làm chấn kinh chưa từng có cảnh nào như thế này cho dù là liều mình nhảy xuống nhưng cũng đẹp không sao kể xiết thê lương khiến người ta kinh hãi không thôi đoãn tim hoác thiên kình thiếu chút nữa là nhảy vọt ra ngoài trong nháy mắt gần như là từ lầu hai nhảy xuống chạy nhanh tới trước mà tả lăng thần cũng chạy nhanh tới hai người đàn ông đều muốn tiếp được thân hình xinh đẹp đang không ngừng rơi xuống kia cô gái rơi xuống Lực trời rất mạnh nhưng vẫn bị Hoắc Thiên Kình tiếp được. Hai người cùng ngã xuống đất. Tay út noãn tâm còn bị cắt bị thương. Nhưng đầu lại được bàn tay của Hoắc Thiên Kình ông chặt lấy. Hoắc tiên Sinh, bọn vệ sĩ đều bị cảnh này làm chấn kinh. Bọn họ không ngờ được rằng Hoắc Thiên Kình, kẻ trước giờ không có tình người lại có thể làm thế vì một cô gái tả lăng thần đau lòng mà tiến tới. Tránh ra, cô ấy là người của tôi, Hoắc Thiên Kình bỗng liếc ánh mắt lạnh lùng vào mặt anh. Giọng nói cứng rắn có chứa vẻ tuyên bố không chút lưu tình. Khi đưa mắt nhìn vào khuôn mặt của cô gái đang hôn mê thì ánh mắt lạnh lẽo ấy lại trở nên dịu dàng như nước, lộ ra vẻ đau lòng vì nàng, hắn không nói gì mà ông lấy nàng, nhanh chóng rời khỏi đó. Trong cả quá trình, tả lăng thần đều ngơ ngẩn mà đứng đó, mãi đến khi đoàn người kia rời đi hết thì ánh mắt anh mới từ từ trở nên tuyệt vọng. Anh là một người đàn ông, đương nhiên hiểu rõ tín hiệu, mà ánh mắt hoác thiên kình truyền đến vừa rồi, hoác thiên kình, hắn thực sự đã yêu út noãn tâm, giống như vừa rồi. Hắn có thể liều lĩnh mà từ trên lầu nhảy xuống, chỉ vì để tiếp lấy thân mình đang rơi xuống của út noãn tâm. Hắn thực sự có thể dùng mạng của mình để đổi lấy sự an toàn của nàng. Cuối cùng trong mắt tả lăng thần cũng trở thành một đống cho tàn, phòng bệnh tư nhân trong bệnh viên. Trong phòng bệnh, bác sĩ đang khẩn trương tiến hành các loại kiểm tra. Ngoài phòng bệnh, hoắc thiên kình đi tới đi lui, quần áo ướt nhẹp vẫn mặc trên người. Hắn đã không thèm để ý đến mình nữa. Bọn vệ sĩ thì hồi hộp mà canh giữ ngoài cửa. Thậm chí không cho người ngoài bước tới một bước Mục đích rất đơn giản Phong tỏa các tin tức có liên quan tin út noãn tâm nhảy lầu tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài Đây là mệnh lệnh mà Hoác Thiên Kình đã ra cho tất cả nhân viên Bé noãn Bé noãn à Theo tiếng xe lăn gấp gáp Giọng nói sốt ruột của Hoác Lão Phu Nhân cũng vang lên trên hành lang Bọn vệ sĩ lập tức tránh ra thành một lối đi Thái độ cực kỳ cung kính Bạn đang đọc truyện tại truyện phung Http2.2-thegoi.com Ba nội Sao bà lại tới đây Hoác thiên Kình bước tới Tuy ánh mắt vẫn thâm thúy như trước Nhưng không thể che lấp được vẻ tiêu tụy cùng lo lắng rất rõ kia Ngay sau đó hắn cũng nhìn thấy mẹ mình Hai người sao lại xảy ra chuyện thế này Thật là một người không biết tốt xấu Càng sắp tới ngày kết hôn thì càng phiền phức Trong đôi mắt màu lam của Anna Winchett lóe lên vẻ bất mãn cùng tức giận Ai da con đừng vội nói gì cả Hoác lão phu nhân xua tay Nhìn về phía Hoác thiên Kình. Thiên Kình à bé noãn đâu Thương thế có nặng hay không? Sao lại ngã từ trên cao xuống thế chứ? Thật là một đứa trẻ bất hạnh mà. Ánh mắt sắc bén của Hoác Thiên Kình nhìn về phía Kiêu ở bên cạnh. Kiêu liền cúi đầu xuống. Con không cần nhìn cậu ta. Là mẹ bảo cậu ta nói đó. Nếu mẹ không hỏi thì con còn muốn giấu mẹ cùng bà nội bao lâu nữa? Cô ta thế nào rồi? Anna Winsett sắc sảo mà bắt bước ánh mắt của Hoác Thiên Kình, Giọng nói tuy rằng bất mãn nhưng cũng có chút quan tâm. Hoác Thiên Kình an ủi bà nội mình một chút rồi nói. Bác sĩ đang làm kiểm tra toàn thân cho cô ấy Con đã bảo vệ đầu của cô ấy Chắc là không có vấn đề gì lớn Chỉ là hình như vẫn hôn mê bất tỉnh Sao lại như thế Rốt cuộc thì con bé này có chuyện gì mà nghĩ không thông như thế Hoắc lão phu nhân nghe xong thì đau lòng không thôi Ngay sau đó nhìn Hoắc thiên kình Ánh mắt có vẻ trách cứ Thằng nhóc kia Có phải con đã làm chuyện gì có lỗi với bé noãn hay không Hay là ức hiếp gì nó hả Đang yên đang lành thì sao nó lại thế chứ Con nói cho bà nghe xem